Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Chiến thần trở lại, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phạm thì nhắm mắt lại, khẽ xoa mũi, trong không khí mang theo mùi máu tanh. "Đây là đồ ngọt của anh." Cô phục vụ mỉm cười bưng khay đồ ăn đến, Thẩm Vạn Tuân khách sáo gật đầu. Cảm ơn Bố Lúc cô phục vụ định đặt đồ ăn lên bàn Sở phàm bỗng dơ tay ra Nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô phục vụ Người đẹp Da của cô đẹp quá Cô chăm sóc thế nào vậy Sở phàm cười nói Thẩm vạn tuyền hơi ngạc nhiên lắc đầu Dù sao cũng là thành niên Khó tránh việc tinh lực dồi dào Này sinh ham muốn Thẩm thu nghiến răng khinh thường vô liêm sỉ háo sắc Cô phục vụ chỉ dịu dàng mềm cười không hề tức giận Cảm ơn anh đã khen Sở phàm vẫn cầm cổ tay cô ta làm như không có chuyện gì nói Người đẹp như vậy không làm chuyện gì tốt sao phải đi làm sát thủ chứ ngay sau đó đám người thầm vạn tuyên biến sắc thầm thù và vệ sĩ lập tức ruốt vũ khí ra nhìn sang Cô phục vụ hoảng hốt Cô ta vừa ngờ ngác vừa sợ hãi Anh nói gì tôi không hiểu lắm Còn nữa, anh có thể bảo họ bỏ vũ khí xuống không? Tôi sợ Cô ta tỏ vẻ đàng thương Gương mặt vô tội nói Thẩm thua và mấy vệ sĩ nhìn nhau nhíu chặt mày Lẽ nào họ bị sở phàm chơi sở Sở phàm nhìn cô gái phục vụ Nói thẳng Kỹ năng diễn xuất và hóa trang của cô rất tốt Nhưng có một số chi tiết không đúng Phục vụ vào đầu bếp thật của nhà hàng Đã bị các cô giết rồi Trên người cô có mùi máu rất nồng sắp làm tôi sạc chết rồi. Ánh mắt sở phàm như xuyên thấu qua bọn chúng, mặc dù đã xử lý cực kỳ cẩn thận, mùi máu đã không còn bám trên người nhiều nữa, nhưng một người trình chiến trên chiến trường nhiều năm như sở phàm, rất nhạy cảm với mùi máu tươi hơn những người bên cạnh. Chút biện pháp che mắt này sao có thể giấu được anh? Xoẹt! Quả nhiên, sắc mặt cô phục vụ lập tức thay đổi, ánh mắt cô ta lóe lên tia sáng lạnh lùng. Cô ta nhấc chân lên, đá vào xe đầy thức ăn, thẩm thu vào mấy vệ sĩ hoàng hốt, vội bảo vệ thẩm phạn tuyên. Bốn năm đầu bếp phía sau, nhân lúc hỗn loạn, rút mấy khẩu súng lục từ trong xe đầy thức ăn. Tên này cũng có bản lĩnh đấy. Không ngờ, mấy mấy năm chưa từng nếm trải một vị thất bại trong giang hồ, như hoa mai đen tôi, lại thất bại trong tay anh. Cô phục vụ cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Lần sau giết người xong Tôi sẽ xử lý cẩn thận hơn, nhưng lần này anh và tên họ Thẩm kia cùng xuống địa ngục đi. Ánh mắt mấy tên đồng bọn phía sau cũng như điên cuồng, kích động đồng loạt chĩa súng vào. Tiền thuê sát thủ cực cao, tận 50 triệu, đủ để chúng có thể rửa tay trong chậu vàng, cả đời sau không lo đến vấn đề tiền bạc. Mấy người Thẩm Phạn tuyên Thẩm thù đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn sát thủ có 5 người, 5 khẩu súng, dù họ giỏi võ đi chăng nữa cũng không thể đối đầu lại được. Tiêu rồi, mọi người đều hoảng sợ, rất hối hận vì sự bất cẩn của mình. người nên xuống địa ngục là các cô đấy." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Sở Phạm lại bình tĩnh rót một ly rượu nói, "Con Sapphire, vì... giết anh ta." Hoa Mai Đen nghiêm giọng ra lệnh nổ súng, mấy đồng bọn của cô ta đều xuất thân từ lính đánh thuê ở nước ngoài, đều là những tay súng bắn trăm phát trăm trúng. Chính vì thế Trong 10 năm làm nhiệm vụ, bọn chúng chưa từng thất bại. Sương mặt mấy tên đồng bọn cực kỳ hung hãn và điên cuồng, chúng lên nòng chuẩn bị bóp cò. Trong chờ cảnh tượng mấy người Sở Phàm bị bắn vỡ đầu, máu tươi chảy xuống như mưa. Thế nhưng ngay sau đó, cổ tay Sở Phàm dùng sức, sắc ly rượu trong tay bị vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, anh khẽ vùng tay. phút, mấy mảnh thủy tinh đâm thẳng vào giữa trán mấy tên sát thủ như tia chớp. Chúng trọn tròn mắt không thể tin được, nhìn mọi thứ trước mặt rồi ngã xuống. Sao? Sao có thể chứ? Hoa mai đen biến sắc như thể vừa gặp mà. Đồng bọn của cô ta đều là những cao thủ bắn súng, thế mà còn chưa kịp nổ súng đã chết rồi ư? Đám người thẩm thù cũng rất bàng hoàng, trợn tròn mắt. Sở phàm chỉ dùng mảnh vỡ của ly diệu đã có thể giết mấy tên sát thủ này một cách dễ dàng như vậy. Trời ạ, đây... Đây là cách giết người gì thế? Không nhắc đến lấy mảnh vỡ thủy tinh giết người khó thế nào chỉ đề cập đến độ khó của việc đâm vỡ đầu dù bệnh viện có phẫu thuật não đi chăng nữa thì cũng phải mất ít nhất mười mấy phút để dùng máy khoan điện xuyên vào nhưng chỉ trong khoảnh khắc sở phàm đã giết gọn 5 người Người... người này là loại quái vật gì vậy? Anh ta là tông sư phỏ đạo hoặc ít nhất cũng đã tới cấp bậc tông sư Mấy vẻ sĩ đồng loạt hít một hơi khí lạnh, lúc này họ mới nhớ lại những gì thẩm vạn Tuyền vừa nói lúc nãy. Dù họ cùng sông lên, cũng không bằng một mình sở phàm. Bây giờ xem ra, quả thật không phải khen ngoài miệng. Ánh mắt hoa mai đen trở nên hoang loạn, sợ hãi. Cô ta biết được sở phàm mạnh thế nào, bên mặc kệ thi thể của đồng bọn, xoay người muốn nhảy lên xe chạy trốn. Chạy à? Sở phàm lại vùng tay, hai con dao bay ra, đâm trúng hai chân hoa mai đen cô ta khuyệu xuống đất sợ phàm đi đến trong mặt cô ta đánh gãy tay chân cô ta sau đó đấm vỡ cằm cô ta để ngăn chặn triệt đầy ý nghĩ muốn cắn thuốc độc hoặc cắn lưỡi tự tử anh lạnh lùng nói tôi biết nguyên tắc của sát thủ các cô để bảo vệ thông tin khách hàng và để mình không bị tra tấn khi nhiệm vụ thất bại sẽ tự vẫn nhưng bây giờ cô đã là một người tàn phế không làm gì được nữa đâu Cứ tận hưởng thoải mái đi. Ánh mắt hoa mai đen lóe lên sự căm hận và phẫn nộ gương mặt cô ta ngập tràn vẻ tuyệt vọng. Sở Phạm làm rất sức khoát, hiểm ác và tuyệt tình cắt hết đường lui của cô ta. Ông thầm, tôi giao cô ta lại cho ông. Muốn xử lý thế nào thì tùy ông. Sở Phạm cực kỳ bình tĩnh, vỗ tay, cười như anh đã làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Thầm vạn tuyên sừng sốt 2 phút mới hoàn hồn lại. Ông ấy nói, Người anh em, rất cảm ơn cậu Cậu đã cứu tôi một mạng Thế này nhé, cậu để lại phương thức liên lạc cho tôi Đợi khi nào về Tây Giã Tôi nhất định sẽ báo đáp Thẩm thú cũng rất chờ mong Cô ta luôn ngưỡng mộ những người có sức mạnh Dĩ nhiên nhìn thấy bản lĩnh vừa rồi Của Sở phàm, Hình tượng của anh trong lòng cô ta Đã trở nên tốt hơn nhiều Sở phàm chỉ cười Không cần đâu Ông đến Tây Giã rồi tôi sẽ có cách liên lạc với ông Không chừng đến lúc đó còn có thể cho ông một bất ngờ. Anh cũng mong chờ phản ứng của Thẩm Thù vào lúc nhìn thấy quân thần của lòng Hồn là anh xuất hiện trước mặt cô ta. "Ồ, Thẩm Vạn tuyền cũng sững sốt, sau đó bắt tay với Sở Phàm, cười nói, "Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng uống rượu với nhau, không sai không về." "Được." Sở Phàm khẽ cười, chẳng mấy chốc xung đột ở nhà hàng kinh động đến cảnh sát trên tàu hỏa, nhưng Thẩm Vạn Tuyên có khả năng lạ thường. mọi thứ nhanh chóng trở thành chuyện vặt dưới sự khống chế của ông ấy. chẳng bao lâu sau tàu đã đến trạm. giang giang. lúc này điện thoại anh vàng lên. đầu bên kia là giọng nói lanh lợi dễ nghe của diệp mỹ na. là em họ sở phàm phải không? chị là mỹ na. em đang ở đâu vậy? bọn chị đến đón em. nghe thấy giọng nói lanh lảnh của diệp mỹ na trong điện thoại, sở phàm hơi sương sốt. sau đó anh đáp. em sắp đến ga rồi. Các chị đến cổng đón em là được Ừ, em họ sở phàm Vậy bọn chị đợi em ở cổng Biển số xe của bọn chị là 6688 Diệp Mỹ Na vui vẻ nói Trước đó Diệp Mỹ Na nói muốn đến đón mình Sở phàm còn tưởng chỉ là lời nói khách sáo Nên anh cũng không bận tâm lắm Không ngờ cô ấy lại đến thật Điều này khiến sở Phạm bất lực Nở nụ cười Nhưng lại cảm thấy ấm áp Thiện cảm với cô chị họ chưa từng gặp mặt này đang lên gấp mấy lần. Chẳng mấy chốc, tàu hỏa đã đến ga. Sau khi chào tạm biệt Thẩm Phạn Tuyên, Sở Phàm đi ra khỏi nhà ga. Một lát sau, Sở Phàm thấy một chiếc xe BMW 7 series đang đỗ ở ven đường cách đó không xa. Sau khi xác nhận biển số xe xong, Sở Phàm bèn đi đến gần. "Em họ Sở Phàm, chị ở đây." Trong xe, một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp hoạt bát bước ra ngoài, cô ấy kích động với tay với Sở Phàm. Diệp Mỹ Na quan sát Sở Phạm từ trên xuống dưới như một đứa bé hiếu kỳ. Khi cười, gương mặt hình trái xoan hiện lên hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Chào em họ Sở Phạm, chị là Diệp Mỹ Na. Nhìn em rất giống cô Khương Như. Sở Phạm cũng mỉm cười. Chào chị Mỹ Na, cứ gọi em là em Phạm. <cười> em Phạm, chào mừng em về nhà. Nếu ông nội biết em trở về thì ông ấy sẽ rất vui đấy. Diệp Mỹ Na vui vẻ nở nụ cười Cô ấy chỉ vào người thanh niên lái xe giới thiệu Đúng rồi, đây là Diệp Vinh Hữu là con trai của bác cả Anh Vinh Hữu còn trẻ tuổi nhưng đã là ông chủ của một công ty trên sàn giao dịch rồi đấy Anh ấy là nhân tài xuất sắc nhất thế hệ trẻ nhà họ Diệp chúng ta Lần này vì đền đòn em nên chị cố ý bắt anh ấy làm tài xế cho chúng ta Hi hi Diệp Vinh Hiễu mặc một bộ vest bình thường đeo một chiếc đồng hồ vấy thích philip có giá trị ăn mặc như một người thành đạt Vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo Hắn chỉ liếc nhìn một cái Rồi khẽ gật đầu với sở phàm Cũng không thèm bước xuống xe Sở phàm cũng chỉ cười nhạt Sau đó mở cửa ngồi vào Chị Mỹ Na Chúng ta về nhà trước nhé Được, Diệp Mỹ Na vui vẻ Ngồi cùng sở phàm Bộ dạng này của sở phàm Khiến Diệp Vinh Hiễu đang lái xe Cực kỳ khó chịu, nhíu chặt mày Tên này thật sự xem mình là tài xế đấy à Nhìn cái thứ nghèo hè này không có chút giáo dục nào Nhưng nghĩ lại cũng đúng Cô của mình đã mất mười mấy năm Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân Thì có thể có bản lĩnh gì được chứ Quả thật là một tròi một vực Với cậu chủ nhà giàu của gia tộc lớn như mình Diệp Vinh Hữu có cảm giác yêu việt hơn hẳn Khi nghĩ như vậy Sau khi sở phạm được hai người Diệp Mỹ Na Đón đi không lâu Thẩm vạn tuyên mới xuống tàu Vốn dĩ thẩm Phạn tuyên còn hơi tiếc khi không có cách liên lạc với Sở Phạm, ông ấy đang nghĩ liệu sau này có còn cơ hội gặp gỡ cùng uống rượu với nhau không. Bỗng nhiên ánh mắt thẩm thu lóe sáng, kinh ngạc thốt lên: "Bố, cô gái kia là Diệp Mỹ Na ở nhà họ Diệp, cô lại đi thần đền đón Sở Phạm. Lẽ nào Sở Phạm là người nhà họ Diệp? Những người trong giới nhà giàu ở tây xã không ít lần tụ họp với nhau, nên thẩm thu và Diệp Mỹ Na cũng quen biết." Một vệ sĩ cũng nói Rất có thể Lúc nãy trên tàu tôi nghe anh sở gọi điện thoại Có người gọi anh ta là em họ Xem ra Người anh em này đúng là người nhà họ Diệp Đôi mắt thầm vạn Tuyền Loe sáng bật cười Đúng là duyên phận Xem ra một tuần sau Lại có thể cùng nhau uống rượu Ở bữa tiệc từ thiện được tổ chức ở Tây Giã của chúng ta rồi Vệ sĩ suy nghĩ một lúc Lung tung nói Ông thầm nhưng nhà họ Diệp không có tư cách tham gia bữa tiệc từ thiện của chúng ta bữa tiệc lần này là do thẩm vạn tuyền bắt tay với mười mấy đại gia tổ chức, mục đích là để quyên góp vật dụng và tư quân cho các chiến sĩ tiền tuyến vì muốn đi đầu trong việc kêu gọi nên các khách mời đến tham gia đều là các nhà giàu quyền quý giá trị trên 2 tỷ mặc dù nhà họ Diệp cũng có tài sản 1 tỷ mấy nhưng vẫn không đạt được yêu cầu tối thiểu của bữa tiệc thế này đi Hãy cho ngoại lệ một lần thẩm vạn tuyên vừa nói vừa vùng tay Mang theo danh thiếp Lấy danh nghĩa của tôi Mời nhà họ Diệp đến tham dự Chuyện này cậu đích thân đi một chuyến Để thể hiện sự tôn trọng của tôi Dành cho người anh em đó Theo quan điểm của thẩm vạn tuyên Có thể bồi dưỡng ra một người trẻ tuổi xuất sắc nhiều sờ phàm Thì nhà họ Diệp cũng không hề kém cạnh Chỉ là muốn tiến vào các gia tộc Có giá trị hàng chục tỷ Thì cần phải có thời gian Vâng, vệ sĩ đáp lại Thẩm Vạn Tuyên gật đầu, cảm khái nhìn thành phố trước mắt. Mong rằng mọi người hãy cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, trả lại bình yên cho người dân Tây Giã. Mấy người thầm thù im lặng không nói gì, trong lòng cũng rất mong đợi ngày này. Hahaha, <cười> còn cố gắng hết sức? Thẩm Vạn Tuyên, ông tự xem mình là gì mà cũng xứng chỉ tay năm ngón với đại sứ quốc gia à? Đúng lúc này, bỗng nhiên có bốn năm chiếc xe dừng lại. hơn một tên côn đồ hung hãn cầm mã tấu và gậy thép bước xuống xe tên đi đầu để đầu chọc xăm một hình rắn độc nhai răng nành đầy hung hãn ca người là người của bang rắn độc thầm thù biến sắc bang rắn độc là bang xã hội đen hung hãn nhất ở tây xã giết người cướp bóc tội ác không kể hết nhất là gần đây thường xảy ra các cuộc chiến chúng nhân lúc loạn lạc càng phát triển thế lực của mình người trong bang cũng lên đến mấy nghìn người Cô gái cũng có chút kiến thức đấy Có người muốn lấy mạng cô Ông thầm, đi với chúng tôi một chuyến nào Gã đầu chọc cười nhàm hiểm Lấy ra một thành đào sáng loáng Mấy vệ sĩ lập tức chặn trước mặt thẩm phạn tuyên Bảo vệ ông ấy Nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng Mặc dù họ cũng là cao thủ hàng thật giá thật Nhưng dù sao Bên kia cũng có đến hơn 100 người Họ không thể nào đánh lại hết Họ không phải là sở phàm Có thể giết người chỉ bằng một chiếc lá Vô cùng mạnh mẽ vì giết tôi mà bọn quan chức thối nát đó làm đủ mọi cách ám sát trên đường đi còn chưa đủ giờ lại quang minh chính đại dùng súng nữa sao? Thẩm Vạn Tuyền vừa tức giận vừa phẫn nộ trên đời này còn có pháp luật hay không? Ha ha ha đã đến lúc này rồi mà còn nói đến pháp luật? Gã đầu trọc khinh thường nói đám đàn em cũng nhìn Thẩm Vạn Tuyền như tên ngốc hủy hoại tiền đồ của người khác cũng như giết bố mẹ Thẩm Vạn tuyên ông đi đầu trong việc kêu gọi đám nhà giàu quyên góp cho tiền tuyến, cắt đứt con đường kiếm tiền của mấy nhân vật lớn đó không nói, để những người dân thường oán giận mấy ông lớn, mắng họ không hành động gây ra hỗn loạn, đã có người tổ chức các cuộc biểu tình phản đối với quy mô lớn. ông cũng biết quân thần của long hồn sắp về lại tây giã, nếu để người ta biết chuyện này, thì mấy ông lớn còn có đường sống sao? thế nên ông nhất định phải chết. tên đầu chọc cười khẩy, phất tay một cái. giết chúng Xoạt. hơn một trăm người cũng xông lên đám người thầm thù cắn răng sống chết bảo vệ thẩm phạn tuyên dầm dầm dầm ngay lúc này bỗng có tiếng động lớn vang lên mặt đất rung chuyển như sấm rền gã đầu trọc nhéo mày vô thức quay đầu lại nhìn trong phút chốc da đầu hắn tê dại sợ suýt té trong quần quân quân đội ầm ầm ầm khoảng bốn năm chiếc xe tải quân sự màu xanh đậm Chạy nhanh như chớp, lao phút đi như những con thú cực kỳ hung dữ mạnh mẽ. Bộp bộp, bộp, gần một nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, vài vác súng, đạn đã lên nòng, nhảy xuống xe xếp thành hai đội ngũ hình vuông, bao vây đàn em bằng rắn độc của gã đầu trọc Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu, quỳ xuống. Mấy trăm họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào chán, làm đám côn đồ đó sợ suýt vãi ra quần, Bình thường, đám liêu manh côn đồi nhiều chúng, chỉ có thể ăn hiếp dân đen gặp cảnh sát thì cuộc đuôi xin tha bây giờ thấy một toán người, dám cầm cả súng thì chẳng dám hò hè gì ai cũng ném vũ khí xuống đất đặt tay lên đầu, sợ đến nỗi hồn vía lên mây, đám người thẩm vạn tuyên ngờ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra Mày là thủ lĩnh của đám người này đúng không? Mày là trời ở khu tây xã này đấy nhỉ? Một chúng ta quân hàm hai sao hai vạch khi thế hùng hằng bước xuống nhìn gã đầu chọc. xoành xoạch, mấy trăm khẩu súng nhắm thẳng vào đầu gã như hồ rình mồi. Cứ như một giây sau họ sẽ biến gã thành bia tập bắn vậy. Gã đầu chọc chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, chân buồn rồn sợ đến mức đúng quần ướt đẫm chất lỏng tanh tuổi chảy ra. Tôi, tôi... Qua lớn ơi, tôi chỉ là tay sai thôi chuyện này không liên quan gì đến tôi cả hiểu lầm thôi mà. gã đầu chọc giơ tay kiểu đầu hàng khóc không ra nước mắt bịch bịch trung tà kia đa gã khuyệu xuống cầm súng đánh làm miệng gã chảy máu dụng vài cái răng kêu gào rất thảm thiết không liên quan gì đến mày ban ngày ban mặt mà dám cướp của giết người thế này là không liên quan đến mày hả gô cổ cả đám này lại cho tôi thông báo cho cảnh sát địa phương điều tra cái băng rắn độc chó má này ngay phải diệt gọn trong vòng 3 ngày Chúng ta ra lệnh hung hồn như sấm Làm đám người của gã đầu chọc sợ mất hồn Tiêu rồi Lần này tiêu thật rồi Gặp phải nhân vật khó nhằn rồi Đội quân làm việc nhanh gọn Thoáng chốc đã bắt gã đầu chọc mặt mũi bầm dập Và đám đàn em bang rắn độc lại Chúng ta bước đến trước mặt thẩm vạn tuyên Khom lưng chào thật lịch sự Chắc ông là thẩm vạn tuyên nhỉ thẩm vạn tuyên vừa mừng vừa lo Vội vã bắt tay cảm ơn Cảm ơn chúng ta May mà mọi người đến kịp lúc, mọi người đã cứu chúng tôi." Chúng ta anh này nói. "Không, chúng tôi đã sơ suất làm ông Thẩm phải sợ hãi, chúng tôi mới là người cần xin lỗi." Thẩm Phạt tuyên sững người, Thẩm Thu cũng trợn mắt há mồm, "Chuyện gì vậy? Lúc này chúng ta mới nói." "Ông Thẩm, tôi tên Lục Tuấn, là chỉ huy của trung đoàn 368 thuộc quân đoàn 2 của chiến khu Tây Giã tôi nghe theo lệnh của chỉ huy tối cao, quân thần của Long hồn đến đây để bảo vệ sự an toàn của ông thẩm và chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện. ông thẩm, sau này ông có gì cần giúp cứ dặn dò chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. sao sao cơ? thẩm phạn tuyền vô cùng xúc động, dù ông ấy đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời nhưng bây giờ vẫn xúc động dưng dưng nước mắt. lệnh của quân thần của long hồn sao? long thủ biết chuyện của tôi à? lục tuấn kính trọng nói. đúng vậy. Long thủ nói: Ông thẩm đây quan tâm việc nước, chuẩn bị tài nguyên cho bộ đội tiền tuyến, là một doanh nhân yêu nước, xứng đáng là hiệp sĩ thường trường. Bảo vệ ông thẩm là trách nhiệm của chúng tôi. Kính chào. Xoẹt xoẹt, gần 1.000 binh sĩ sau lưng đồng loạt cúi chào, ánh mắt vừa nhiệt huyết vừa kính trọng. Bỗng nhiên, thẩm vạn tuyền thấy hơi ngẹn ngào, thẩm thủ thiệt kích động, chai miệng bật khóc. Tôi có tài đức gì mà được Long thủ quan tâm? Được các vị binh sĩ tin tưởng như vậy, Thẩm Vạn Tuyên rưng rưng nước mắt, nói một cách hùng hồn. "Thẩm Vạn Tuyên tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người, một tuần sau 20 tỷ sẽ được chuyển đến tiền tuyến đúng hạn, cho dù mất mạng, tôi cũng liệu." Trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thù là sùng bái và kích động, rốt cuộc Long thủ là người thế nào mà có thể liệu việc nhiều thần vậy, cô ta vừa căng thẳng mong chờ. vừa hào hức mong có thể gặp được người đàn ông trong truyền thuyết này cho dù chỉ gặp một lần cô ta bằng lòng giảm thọ 20 năm hát sỉ lúc này sở phàm đang đi xe tới nhà họ Diệp bỗng hát sỉ anh xóa mũi thấy đến là kỳ lạ ai bàn tán sau lưng anh thế nhỉ dọc đường đi Diệp Mỹ Na cứ lưu xíu như chim sơn ca lúc này sở phàm mới biết thì ra người nhà họ Diệp chỉ biết mẹ mình được gả tới yên kinh về phần cười ai, sống thế nào thì không biết chỉ có một mình bà ngoại đã qua đời mới biết được mọi chuyện mà thôi nghĩ cũng đúng nếu người nhà họ Diệp biết mình đường đường là con trai của vương gia sở chẳng phải đám người đó sẽ kích động đến mức cả lớn cả nhỏ trong nhà ùa đến đón mình hay sao sợ phạm, nói như vậy có nghĩa là em đến Tây Giá để ra tiền tuyến hả vĩ đại quá chị hâm mộ em thật đấy Diệp Mỹ Na to mò như trẻ nhỏ cứ dính lấy sở phạm hỏi này hỏi nọ sau khi biết được mục đích của anh thì vừa hâm mộ vừa lo lắng Vậy em phải tự bảo vệ bản thân nhé tiền tuyến nguy hiểm lắm sở phạm cười rồi gật đầu <cười> Em biết mà, cho em chiến thắng trở về em sẽ đến tìm chị chơi Ừ, chị sẽ tổ chức tiệc cho em gọi thêm vài cô em xinh đẹp nữa Hi <cười> hi Diệp Mỹ Na lưỡi cười nói Diệp Vinh Hiểu đang lái xe khinh thường lạnh lùng nói Tiểu Phạm à tôi nói này, bây giờ trong tình hình này lính quẹ như cậu ra tiền tuyến không có tác dụng gì nhiều đâu khoan nói đến việc bây giờ quân Tây Giã đang thất bại liên tục thua hết trận này đến trận khác dù cậu có thắng trận thì công lao sẽ được quy về cho cấp trên của cậu lính quẻ như cậu thì được gì đâu nói trắng ra là đám người đó đang lừa các cậu ra làm bia đỡ đạn chết thay họ mà thôi anh Vinh hiểu Diệp Mỹ Na bất mãn bĩu môi, nói ẩn ý. Sở phàm sắp ra tiền tuyến rồi, sao anh lại nói vậy? Lỡ như, lỡ như sở phàm lập được công lao, đuổi đám binh sĩ Tây Hạ đi, chắc chắn sẽ thành danh đó. Diệp Vinh Hiễu cười phá lên, vẻ mặt dễ cợt. <cười> Trừ phê cậu ta là quân thần của lòng hồn. Ha ha ha, trên thế giới này, chỉ có vị chiến thần kia mới có năng lực này mà thôi. Mặt Diệp Mỹ Na đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ, Diệp Vinh Hiễu thế này chẳng phải đang gây chuyện hay sao Sở Phạm, em đừng quan tâm Không sao Sở Phạm bình tĩnh cười cười, ung dung thong thả Thầm nghĩ Diệp Vinh Hữu này nói trung phóc Nhìn thoáng qua là biết thân phận của mình rồi Tiểu Phạm à Tôi là người từng trải rồi Nên nói cho cậu nghe Cậu đừng ra tiền tuyến làm gì Chưa kể đến việc nó cực kỳ nguy hiểm Dù có công thì cũng là công của quan trên Không tiền không thế Cậu không lên trước được đâu Diệp Vinh Hiễu nhò mắt Thôi thì cậu cứ theo tôi làm ăn Tôi đảm bảo thu nhập hàng năm Tính bằng tiền triệu, Đi xe xịn ở biệt thự cưới vợ đẹp đứng trên đỉnh cao Thế nào Sở Phạm cười Được thôi Thế anh nói thử xem chúng ta làm ăn gì Đương nhiên là bất động sản rồi Đường thấy biên giới Tây Giã đang đánh nhau rất máu lửa Thật ra chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng Đến khu trung tâm thành phố đâu Đám đại gia giàu có Vẫn ăn chơi đàng điếm, sung sướng lắm Mắt Diệp Vinh Hữu sáng rỡ. Tiểu Phạm à Tôi nghe nói Bà nội có mua vài miếng đất trong khu trung tâm thành phố Tặng cho cô làm cua hồi môn Trước khi cô mất Có đưa giấy tờ đất cho cậu không Mắt Diệp Vinh Hữu ánh lên sự tham làm Nói ẩn ý Em họ à Bây giờ mấy miếng đất kia đang sốt lắm đấy Cộng thêm mạng lưới quan hệ của tôi Và thực lực của nhà họ Diệp Thôi giá thêm chút nữa thì sẽ hốt bạc đấy Biến cậu trở thành đại gia bạc triệu Là chuyện dễ như trò bàn tay Giọng điệu của hắn trở nên cực kỳ nồng nhiệt Em họ, cậu tin tôi Thì giao giấy tòa nhà đất đây Tôi làm hết cho Sau này cậu chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi Thế thế nào? Hai anh em chúng ta hợp tác Cùng nhau gây dựng nghiệp lớn Sở phàm không tỏ vẻ ra mặt Nhưng trong lòng thì cười khẩy Chẳng trách, Diệp Vinh Hiễu này lúc nào cũng khinh thường mình. Hôm nay lại chủ động tới đón mình. Thì ra là nhắm vào mấy miếng đất. Cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi. Diệp Mỹ Na chấp chấp đôi mắt to tròn, hơi ngờ ngờ nói. Anh Vinh Hữu vậy không hay làm đâu. Giấy tờ của miếng đất đó là cô để lại cho sở phạm. Chúng ta lấy dùng kỳ lắm. Diệp Vinh Hiễu nóng ruột, vội quát. Đàn bà con gái thì biết cái gì? Anh đang giúp cậu ta. bọn anh đang bàn chuyện làm ăn giấy tờ đất đó trong tay cậu ta chỉ là giấy vụn vào tay anh sẽ phát huy được giá trị lớn nhất em họ đây là cơ hội hiếm có cậu phải nắm bắt lấy đấy Diệp Mỹ Na tức giận bĩu môi không thèm nói chuyện với Diệp Vinh Hiểu nữa Sở Phàm cũng bình thản nói chị Mỹ Na nói đúng tạm thời tôi vẫn chưa có ý định đầu tư sau này hãy bàn tới số giấy tờ đất đó đi Diệp Mỹ Na cong mắt cười vui vẻ khoác tay Sở Phàm đòi phải đắc ý, Diệp Vinh Hữu cũng sầm mặt xuống, hắn tức giận há miệng nhưng đành phải nuốt cục tức xuống. Được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, đều là người nhà cả, sau này còn chung sống với nhau nhiều. Ha ha ha. Diệp Vinh Hữu cũng là tay đã lão luyện trên thương trường, thủ đoạn độc địa, hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt nên không thúc dục thêm nữa, nhưng trong lòng hắn thì cười khẩy khinh bỉ, sao hắn có thể nhả miếng thịt dâng lên tới tận miệng ra được cơ chứ? Đối với hắn, giấy tờ đất trong tay sở phàm đã trở thành đồ trong túi hắn từ lâu rồi. Sớm muộn gì hắn cũng lấy được số giấy tờ đó về thôi. Xuân dọc đường yên lặng chẳng mấy chốc, Diệp Vinh Hữu đã lái xe đến một hộp đêm khá xa hòa trên phố quán ba. Diệp Mi Na trước mắt Anh Vinh Hiểu không phải chúng ta về nhà họ Diệp à? Sao lại tới đây thế? Diệp Vinh Hiểu dừng xe xong thì cười ha hả Dễ gì em họ sở phàm tới đây? Đương nhiên, chủ nhà như anh phải thiết đãi nhờ tình rồi Dù sao cũng còn sớm Chúng ta ăn bữa cơm, chơi bời tí đã Thuận tiện tôi giới thiệu cho cậu vài ông chủ Cậu vừa đến Tây Giã Phải mở rộng thêm mạng lưới quan hệ Nụ cười của hắn mở ám kiểu Đàn ông đều hiểu Hơn nữa, các em ở đây đều là hàng tuyển hết đấy Đảm bảo cậu sẽ ngất ngây con gà Tây ngay Sở phạm cũng muốn xem thử Diệp Vinh Hiễu muốn dở trò gì Nên anh bình thản gật đầu đi vào trong Diệp Vinh Hiểu mầng thầm cười ha ha, vẻ mặt nhớ đã đạt được mưu kế nào đó. Rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhà quê, chút nữa mình chỉ cần gọi vài cô em xinh đẹp tới uốn éo, chúc vài ly rượu, rồi vừa dụ vừa dỗ, lấy giấy tờ đất của cậu ta, chẳng phải sẽ dễ như chờ bàn tay sao? Diệp Mỹ Na biểu môi, bất mãn dẫm chân, cô gái có tính cách đơn thuần như cô ấy, từ trước tới nay không có thiện cảm với mấy nơi như thế này. nhưng đã đến đây rồi nên cuối chỉ có thể cắn răng mà đi vào thôi Xếp Diệp, anh đến rồi à? Vừa vào cửa, quản lý của hộp đêm đã nhiệt tình chào hỏi Diệp Vinh Hiễu xem ra hắn cũng là khách quen ở đây Xếp Triệu và Xếp Tân đều đang đợi anh ở phòng 888 tầng năm đấy Được, Diệp Vinh Hiễu đắc ý lắm chẳng mấy chốc sau nhóm người sở phạm đã vào đến phòng riêng không gian trong phòng rất rộng rãi đỗ cho mười mấy người ngồi, có hai người đàn ông trung niên mặc quần áo chỉnh tề, ngồi đợi đã lâu, lúc này đang hai tay ôm eo mấy cô gái trẻ chung ca hát om som. Họ thấy Diệp Vinh Hựu tới thì đều ngừng hát, chào hỏi hắn. Diệp Vinh Hựu chủ động giới thiệu. "Đây là sếp Triệu, Trọng Thời, ông chủ của bất động sản Tây Cảng, hơn 80% việc làm ăn bất động sản ở khu vực Tây Cảng đều do ông ấy mở ra, giá trị tài sản hơn 1 tỷ." Còn đây là Sếp Tân, Tân Trác ông chủ của khu vui chơi giải trí Sếp Tân có đến 7 khách sạn và 3 khu vui chơi giải trí Cả chính quyền và dân xã hội đen ở Tây Giã đều phải nề mặt ông ấy mạng lưới quan hệ rất rộng Thưa hai Sếp, đây là em họ của tôi, một nhân tài trẻ từ Yên Kinh tới, cậu ta còn trẻ nhưng trong tay nắm giữ giấy tờ đất của ba mảnh đất vàng trong trung tâm thành phố Tây Giã của chúng ta Tuổi trẻ tài cao đấy ạ triệu thời và Tân Trác phồn dĩ đang tỏ thái độ nhìn người bằng nửa con mắt sau khi nghe thấy chuyện giấy tờ đất thì lập tức sáng cả mắt nhìn sở phàm như nhìn một con dê béo nào nào mọi người ngồi cả đi ngồi xuống cả đi diệp vinh hiễu lập tức nhiệt tình mời mọc không ngừng uống rượu với sở phàm hai ông sếp kia thì đã là những tài lão luyện trên thường trường rồi liếc mắt một cái là đủ biết mục đích của diệp vinh hiễu hắn muốn chốt say sở phàm rồi lừa lấy giấy tờ đất trong tay anh, bọn họ còn ngầm ra hiệu cho mấy cô gái nóng bỏng sang ngồi bên cạnh sở phàm để tiếp cận anh. đương nhiên sở phàm chẳng buồn để ý gì đến mấy cô gái đó, khiến bọn họ cực kỳ gượng gạo. đám người dịp vinh hiếu thì chơi bời rất vui vẻ, trong lòng thầm chế giễu sở phàm quê một cục. cái thằng nhát cái còn không dám đụng vào da phụ nữ nữa, thì chẳng phải bọn họ lừa anh dễ như bỡn hay sao? qua ba tuần rượu chẳng mấy chốc Diệp Vinh Hữu thấy rượu uống đã hòm hòm rồi nên vào thằng chủ đề chính. Em họ à, tôi đã phí rất nhiều tâm sức, thuyết phục bã bọt mép mới mời được xếp triệu và xếp tuần tới. Đều là vì giúp cậu đứng vững ở cái đất tây giã này đấy. Bọn họ bằng lòng giúp cậu, để cậu gây dựng nên sự nghiệp. Cậu không thể bỏ qua cơ hội này đâu nhé. Diệp Vinh Hiểu nói năng rất trịnh trọng, nhìn sờ Phạm. Sở phàm cười, vỡ hỏi. Ồ, Thế các anh định giúp tôi thế nào? Mắc câu rồi sao? Đám người Diệp Vinh Hữu và Triệu Thời nhìn nhau rồi kích động hẳn. Đơn giản lắm. Cậu có đất, bọn tôi có tiền và mối quan hệ. Mấy anh em chúng ta hợp tác với nhau phát triển vài dự án bất động sản đảm bảo phát tài. Triệu Thời kẹp đếu sỉ gà, hùng hồn nói. Thế này đi, tôi trả cho cậu 3 triệu luôn. Cậu không cần phải lo lắng gì nữa. Dù có tháng ra bại sản, cậu cũng không cần phải nhọc lòng. Cậu thấy thế nào? tần trác bưng lì rượu, kiêu ngạo nói Chàng trai trẻ Xếp triệu đã nể mặt cậu lắm rồi đấy Hôm nay ông ấy thấy cậu thuận mắt Mới ra cái giá cao như vậy Cơ hội hiếm có, cậu phải nắm bắt lấy Ba triệu cơ đấy Cả đời cậu cũng không kiếm được Nhiều tiền như vậy đâu Số tiền này đủ để cậu chơi mỗi ngày Một em cho tới già đấy tần trác chia vào mấy cô gái tiếp rượu trong phòng Khiến mấy cô che miệng cười Không hề tức giận Ngày của bọn họ chính là mua vui cho người ta Đâu có tôi nghiêm gì cơ chứ Thật cảm ơn hai vị xếp quá Tôi kính hai vị một ly Để tỏ lòng cảm ơn hai vị Đã nâng đỡ thằng em họ của tôi Diệp Vĩnh Hiểu lập tức đứng lên Mời rượu như thể mình được hỏi lớn Vui mừng nâng cao ly rượu lên Hắn còn cuống quyết dục sở phàm Sở phàm Cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì Mau cảm ơn hai xếp đi chứ Đây là cơ hội lớn Ba triệu đấy Tuột mất lần này thì không có lần sau đâu. Sở phàm thả nhiên bưng ly rượu lên rồi cười. 3 triệu à? Mấy miếng đất này đều nằm ở vị trí đắc địa nhất ở Tây Giã. Giá ít nhất cũng phải 1 tỷ. Các ông chỉ trả 3 triệu mà đòi lấy đất trị giá cả tỷ bạc của tôi. Đúng là ăn cướp. Đã thế còn bảo tôi phải cảm ơn các ông đã nâng đỡ sao? Sau mặt Diệp Vinh hữu chợt thay đổi, triệu thời và tần trác cũng nghiêm mặt lại. Thằng oát này không phải kẻ ngốc. tình lắm. Chàng trai trẻ, cậu nói đúng, nhưng cậu phải biết rằng 1 tỷ là giá trước đây, bây giờ tây Giã đang xảy ra chiến tranh, tình hình hết sức căng thẳng, cái gì cũng giơ giá thảm hại. Trệu Thời đòi qua mặt Sở Phàm. Thời buổi này 3 triệu đã là rất cao rồi, nếu một ngày nào đó chiến tranh lan đến đây, mấy mảnh giấy vụn trong tay cậu không đáng một đồng, chứ đừng nói đến 3 triệu. Sở Phàm thản nhiên đáp, Thế tôi thả để nó mục nát trong tay tôi, chứ không bao giờ để đám gian thương các ông đạt được. Chính vì Tây Giã có quá nhiều loại người như các ông, quốc gia gặp nạn không chịu xông pha đền ơn nước nhà, mà còn ở đây lợi dụng hoàn cảnh đất nước khó khăn, mua thấp bán cao. Có loại người như các ông, thì sao Tây Giã có thể hòa bình dài lâu được cơ chứ? Trợ Thời và Tần Trác đều sầm mặt xuống, lửa giận bốc lên, Dược Vinh Hiễu cũng nhớ mày, đè thấp giọng. Sơ Cậu nói quá lời rồi đấy Mau xin lỗi hai xếp đi Tần trác nhìn sở phàm chằm chằm Ánh mắt lộ tiêu hùng ác Chàng trai trẻ tôi hỏi cậu lần cuối Cậu có bán giấy tờ đất kia Cho bọn tôi hay không <cười> Bán cho ông à Tôi thấy bẩn lắm sở phàm cười khẩy khinh bỉ quay người rời đi Mỹ Na chúng ta đi Được Diệp Mỹ Na lạnh lùng hơn một tiếng Rồi nhanh chóng theo chân sở phàm Mới đầu cô ấy đã trương mắt với đám người này rồi đều là một đám gian thường ăn cướp Sơ Phạm, mày đứng lại cho tao Dược Vinh Hiễu đổi nhìn sông lên mặt mày hung tợn nhìn Sơ Phạm trong chọc muốn đi cũng được nhưng mày phải giao giấy tờ đất cho tao nếu không mày đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này Choang hắn ném mạnh cái ly xuống đất xoạch xoạch xoạch bên ngoài phòng riêng mấy mấy tên vệ sĩ phá cửa đi vào bọn họ lăm lăm gậy gộc, mã tấu trên tay ánh mắt tàn ác nhìn Sở Phàm chằm chằm. Bây giờ, cuối cùng Diệp Vinh Hữu đã hoàn toàn trở mặt, hung dữ nhìn Sở Phàm. "Anh Vinh Hữu, anh anh làm gì thế? Sở Phàm là người nhà của chúng ta mà." Diệp Mệ Na sợ hãi tái mét mặt nhưng vẫn giang hai tay ra bảo vệ Sở Phàm. "Ai là người nhà của thằng con hoang này chứ?" Diệp Vinh Hữu quát lên, vẻ mặt kiều căng khinh bỉ, sau đó hắn cười khẩy. "Năm xưa Diệp Khương Như trốn nhà theo trai lén sinh con cho người ta thằng con hoang này chính là nỗi nhục nhã của nhà họ Diệp chúng ta nếu không phải vì trong tay cậu ta còn giữ mấy giấy tờ đất mà bà nội để lại thì anh chả buồn liếc cậu ta lấy một cái nào đâu anh tốt bụng giúp cậu ta cho cậu ta vinh hoa phú quý thế mà cậu ta không biết điều thưa bỏ đi, mày đừng trách tao ra tay tàn độc đánh gãy cặp chân chó của mày trước rồi ép mày giao ra giấy tờ đất sau vẻ mặt Diệp Vinh Hữu hung hãn, hệt như ma quỷ. Anh Vinh Hữu sao, sao anh lại biến thành loại người này chứ? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Mị Na tràn đầy vẻ hoàng sợ, hệt như đây là lần đầu tiên cô ấy quen biết Diệp Vinh Hữu vậy. Trong lòng cô ấy, Diệp Vinh Hữu luôn là một chàng trai trẻ có tài, lịch thiệp, nho nhã, lễ độ. sở phàm liếc sơ qua rồi bình thản nói. Mị Na, chị bị lừa rồi. anh ta vẫn luôn là con người như thế này nhưng vì quá biết cách giả tạo nên một người lương thiện như chị mãi vẫn không nhận ra được thôi một giây sau anh che chở diệp mỹ na ra sau lưng mình thản nhiên nhìn diệp phế hữu tôi cũng cho anh cơ hội cuối cùng lập tức dắt theo hai thằng giác rồi này biến đi tôi có thể nể mặt mỹ na không tính toán với anh chuyện hôm nay nếu không anh tự gánh lấy hậu quả diệp phế hữu ngơ ra Chậu Thời và Tần Trác Cũng nhỉ nhau ngờ ngác Ha ha ha ha Ngay sau đó bọn họ cười giật giật Như vừa được nghe kể chuyện cười Nực cười Thứ như mày mà cũng dám uy hiếp tao sao Mày là cái thá gì chứ Tần Trác cũng cười khẩy Họ tần tao sống qua 40 nồi bánh trưng rồi Ở cái đất tây dã này Không một ai dám không đè mặt tao Lần đầu có kẻ cả gan Chỉ thẳng vào mặt Nói tao là rác rưởi đấy triệu thời thì giận dữ quăng ly rượu mẹ kiếp mỗi năm ông giận chết cả sổ thằng bụi đời như mày lên cho tao đánh gãy chân chó của nó lên mệnh lệnh được đưa ra mười mấy tên côn đồ cầm vũ khí của mình hầm hầm xông lên diệp mỹ Na sợ tiếng người bưng miệng hoang hốt mấy cô gái trong phòng thì la hét inh ỏi trốn hết vào một góc run như cây sấy vẻ mặt của diệp bình hiễu cực kỳ hùng dữ nở nụ cười tàn độc Hắn rất mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng sở phàm quỷ gối xin tha với gương mặt sương hút. chậu thời và tân trác thì càng đắc ý cười lớn, cơ hạch nhờ đã nắm trong tay giấy tờ đất của sở phàm phát triển sự nghiệp, tiền vô như nước, bước lên đỉnh cao của đời người rồi vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc quá. Thằng quắt, tội danh lớn nhất của mày chính là sở hữu giấy tờ đất trị giá đến cả tỷ bạc đấy. triệu thời cho một điếu xỉa gà nhàn nhã giết thuốc nhưng chỉ một giây sau đó ầm ầm ầm sơ phàm tay đấm chân đá cực kỳ dũng mãnh như chỗ không người mười mấy tên vệ sĩ được lựa chọn kỹ càng đều đo đất trong tích tắc gãy hết tay chân nằm bò trên đất khóc lóc kêu cha gọi mẹ ôi chuyện gì thế này nụ cười cho tắt ngốm trên gương mặt của diệp vinh hiễu điếu xỉa gà cũng tuột khỏi tay triệu thời ông ta chọn tròn mắt Tần Trác thiệt càng thấy sợ hãi, mặt mày tái mét, dướp miệng na che miệng, gương mặt xinh xắn tràn đầy kinh ngạc và sùng bái. "Giả Phàm, em mạnh vậy sao, đánh bọn chúng nằm bẹp hết cả rồi này." Giả Phàm thong dong bước tới bên cạnh Triệu Thời, lạnh giọng nói, "Sai lầm lớn nhất của các ông chính là chọc giận tôi." "Âm." Um. Giả Phàm đấm một cú lên mặt Triệu Thời, khiến răng ông ta lập tức văng ra cùng với máu. Anh lại nhặt điếu xì gà lên, nhét luôn vào trong mồm ông ta nó no nóng đến nỗi khiến lưỡi ông ta sắp rớt ra hét lên thảm thiết mặt tân trác trắng bệch ông ta cầm một chai rượu lên muốn chống đỡ nhưng bị sở phàm giật lấy đập lên đầu ông ta khiến máu tươi chảy dòng dòng sở, sở Phạm, mày đừng có làm bừa. tao, tao là con trường của nhà họ Diệp đấy nếu mày động vào tao thì nhà họ Diệp sẽ không tha cho mày đâu Diệp Vinh Hiễu nuốt nước bọt lên tiếp lùi lại phía sau nhìn Sở phàm với ánh mắt cực kỳ kinh hãi bây giờ hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi rồi ngại quá tôi thật sự chẳng xem nhà họ Diệp là cái đinh gì cả Sở phàm thờ ơ nói một câu rồi cầm một cây côn sát lên vừa nãy anh nói muốn anh gãy chân tôi đúng không Diệp Vinh hữu trợn tròn mắt nhìn cây côn sát kia đập vào đầu gối chân phải của mình mà không sao cản được rắc Á Diệp Vinh Hiễu gào lên thảm thiết Đầu gối chân phải của hắn đã bị đánh gãy Đau đề nỗi khiến hắn sủi bọt mép Ngất đi luôn Á Diệp Vinh Hiễu hét lên một tiếng như lợn bị cắt tiết Hắn ôm lấy bên chân trái Đau đớn lan lộn trên mặt đất Nước mắt cũng tuôn rơi. Đám người triệu thời và tần trác Bị đánh bầm dập Nằm dưới đất kêu gào thảm thiết Sở phàm bước lên trước Cầm trong tay cây gậy thép nói Bây giờ, các ông có muốn thu mua giấy chứng nhận sở hữu đất trong tay tôi nữa hay không? Không, không dám nữa, sau này cũng không dám nữa, tha cho chúng tôi đi. Là chúng tôi có mắt nhiều mù, là chúng tôi khối nạn, xin cậu tha thứ. Đám người triệu thời sợ tới mức, da đầu cũng trở nên tê dại, vội vã kêu gào khẩn cầu, chỉ muốn quỷ xuống ngay trước mặt sở phàm. Một đám rác rời, cút xéo, sở phàm đá văng bọn chúng ra xa xa, Đám người vội vàng chuồn lẹ như chó mất chủ, chạy còn nhanh hơn ca thỏ. Sở phàm nhìn Diệp Vinh Hiễu đang nằm trên nền đất, lạnh lùng nói. Nè mặt mỹ na, tôi chỉ đánh gãy một chân của anh. Lần sau còn dám dở trò với tôi, thì đừng trách tôi không nể tình. Anh cũng cút đi. Diệp Vinh Hiễu nghiến răng nghiến lợi, bước hợp khiễng ra khỏi phòng dưới sự giúp đỡ của đám người trộn thời. Trước khi đi... Trên gương mặt đau khổ của hắn ngập tràn vẻ oán hận và ác độc. Ghi nhớ hết tất cả những nỗi nhục nhã mà ngày hôm nay đã phải chịu đựng. Chẳng mấy chút, đám phụ nữ trong phòng cũng bị dọa sợ chết khiếp, vội vã chạy ra khỏi phòng bao. Trận náo loạn cứ thế kết thúc. Diệp Mỹ Na kinh ngạc đến mức phải dùng tay cha miệng, vô cùng vui sướng và tôn sùng, ngước nhìn sợ phàm. cố không thể ngờ rằng người em họ này của mình lại mạnh mẽ như vậy. nhưng đồng thời cô ấy cũng lo lắng và hoảng loạn nói Em Phạm, hôm nay em gây rắc rối lớn rồi triệu thời và tân trác đều là đầu so ở đây em đánh bọn chúng như vậy sao bọn chúng có thể dễ dàng bỏ qua được chứ hai người đấy cứ tạm bỏ qua một bên còn về Diệp Vinh Hiễu anh ta là đứa cháu trai có tiền đồ và được ông nội yêu thương nhất trong thế hệ con cháu trẻ tuổi của nhà họ Diệp em đánh gãy chân trái của anh ta thì việc về nhà họ Diệp để được bọn họ chấp nhận đã là không thể nào rồi Diệp Mỹ Na cuông tới mức phát khóc đôi mắt to đong đầy nước mắt Sở Phạm chỉ cười nhạt nói với vẻ chẳng có gì quan trọng Không sao em cũng không cần nhà họ Diệp phải chấp nhận Đường đường là quân thần của lòng hồn nhân tài xuất chúng mà lại cần sự chấp nhận của một gia tộc hạng 2 hay sao Dù có là nhà gia tộc hạng nhất ở Tây Giã thì cũng phải cùng phụng anh nhiều tổ tiên Hơn nữa anh đến nhà họ Diệp Cũng chỉ vì mối bận tâm trong lòng mẹ mà thôi Nếu như nhà họ Diệp Không coi trọng chút tình cảm máu mổ này Thì anh cần gì phải để tâm tới bọn họ Huống hổ Có thể biết tới cô chị họ lương thiện Đơn thuần Diệp Mỹ Na này sở phàm cũng coi như Thu hoạch được rất nhiều rồi Nhưng Nhưng mà lần đầu tiên em đến đây Lại phải đi tiền tuyến Thì sao có thể không cần nhà họ Diệp giúp cơ chứ Diệp Mỹ Na tức giận dậm chân Vô cùng sốt ruột Sở Phạm nắm lấy bàn tay nhỏ bé mẻ mại của cô ấy Cười nói Đừng lo lắng về mấy thứ không có tác dụng gì Em vừa đến Tây Giã Chị là chủ nhà mà lại không tiếp đãi gì hay sao á Diệp Mỹ Na trước mắt Ngần người ra Tìm giúp em một nơi ăn cơm đi Em đói rồi Sở Phạm quét mắt nhìn xung quanh Lẽ nào chị còn muốn để em tiếp tục ở lại đây hay sao Mặt Diệp Mỹ Na ửng đỏ Hơn rỗi nhìn Sở Phạm một cái vừa xấu hổ vừa tức giận dậm chân Em Phạm, đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn đùa được Cái tên này thật đúng là vào lúc sở Phạm và Diệp Mỹ Na đi ăn tối tại một khu biệt thự toàn xe sang của Tây Giã trong biệt thự nhà họ Diệp tại đại sảnh, một ông cụ mặc đồ đường tuổi trạc 70 cầm hai quả hạch đào cao mày với vẻ mặt lo lắng không yên đây chính là chủ nhà họ Diệp đương nhiệm cụ Diệp Vinh Thiều Trước sành một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng xinh đẹp ngồi bên cạnh cụ ta. Đó chính là con trường của nhà họ Diệp cũng chính là bố mẹ của Diệp Vinh Hữu Diệp Kiên Lĩnh và Hoàng Phương. Bố, hai ngày này bố vẫn luôn con mày ủ rũ, thở dài không thôi có phải có tâm sự gì không? Diệp Kiên Lĩnh hỏi Hoàng Phương vừa sửa sang bộ móng tinh xào của mình vừa nói Còn có thể vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì Mấy ngày trước quân thần của long hồn quay lại Tây Giã Bố và mấy ông lớn trong giới kinh doanh Vô cùng kích động Chạy đến sân bay nghênh đón Muốn gặp quân thần của long hồn trong lời đồn một lần Kết quả Ngay cả cổng sân bay cũng chưa vào được Đã bị người khác đuổi đi Sân bay có bán kính 5km Toàn bộ được binh lính bao vây rất nghiêm ngặt Ngay cả con mũi cũng không bay vào nổi Diệp Kiến Lĩnh vô cùng ngạc nhiên Và ngưỡng mộ Lên tiếng an ủi Bố Quân thần của lòng Hồn là nhân vật ở tầm cỡ nào cơ chứ chúng ta không gặp được cũng rất bình thường Điểm này bố không cần tự trách Hơn nữa không phải còn có gia chủ của những gia tộc khác cũng bị đuổi ra ngoài giống như bố hay sao Nghĩ đến đây Diệp Kiên Lĩnh liền cười vui vẻ Ngước lên cao chưa bằng ai nhưng nhìn xuống dưới vẫn còn hơn khối người Đây chính là tình thế của nhà họ Diệp bây giờ bởi cứ ôm lấy mục đích này mà sau khi bà cụ qua đời nhà họ Diệp mới dậm chân tại chỗ những ba năm bởi vì cả gia tộc đều đã không còn sinh lực không còn sự nhiệt huyết gì nữa rồi Diệp Vinh theo xua tay thở dài một tiếng nói Điểm này thì bố hiểu rõ nhà họ Diệp chúng ta vẫn là tự mình biết mình chỉ là thật sự không cam lòng tâm nguyện lớn nhất cả đời này của bố là đưa nhà họ Diệp trở thành gia tộc giàu có hạn nhất chỉ đang tiếc bố già rồi tình người cũng nhà rồi không làm nổi nữa. Cụ ta lắc đầu với vẻ thề lương lạc lõng, nếu như không phải bị ép tới bước đường cùng, thì cụ ta sao có thể bỏ hết thể diện mà đi ngành đón quân thần của lòng hồn được chứ? Phải biết rằng, dù là gia chủ của những gia tộc giàu có bậc nhất ở Tây Giã, cũng không có tư cách đó, cụ ta chỉ đơn thuần đi thử vận mày, ngộ nhớ có thể được nhân vật lớn đó tán thưởng, tạo dựng được mối quan hệ thì sao? Diệp Kiến Lĩnh cũng lộ ra vẻ thất vọng và khao khát, Đúng vậy, nhân vật có bối cảnh quyền thế ngút trời giống như quân thần của lòng hồn. Cả đời này, nhà họ Diệp cũng không có cơ hội được tiếp xúc. Trừ phi, quân thần của lòng hồn là họ hàng của nhà họ Diệp. Thế nhưng, đây rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra. Bố, bố đừng lo lắng. Nhà họ Diệp chúng ta không phải vẫn còn vinh Hữu sao? Mắt Hoàng Phương khẽ động, cười hà hà nói. Đứa trẻ vinh Hữu này có năng lực, có tiền đồ, Tuổi còn trẻ mà đã tự gây dựng được một công ty trên thị trường. Lúc mẹ còn sống còn khen thằng bé giỏi giang. Thằng bé nhất định có thể đưa nhà họ Diệp lên một tầm cao mới. Nhắc đến người cháu trai tài giỏi, ưu tú Diệp Vinh Hiễu này, gương mặt già nua của Diệp Vinh Thiều liền đắc ý bật cười vui vẻ. Cụ ta cười hà hà uống một ngụm trà. Đúng vậy, đứa trẻ Vinh Hiễu này là niềm hy vọng của nhà họ Diệp chúng ta. Đúng rồi, nó đi đâu rồi? Ồ, Nghe nói, con trai của em gái Khương Như tên là sở phàm gì đó từ Yên Kinh đến đây thằng bé với Mỹ Nà đã đi đón nó từ sớm có lẽ cũng sắp về rồi Thế sao? Khương Như vẫn còn một đứa con trai bố suýt thì quên mất Diệp Vinh Thiều gật đầu dường như nhớ về cô con gái đã mất từ rất lâu của mình đôi mắt giả nua hơi phần đục không biết đang nghĩ gì Diệp kiến Lĩnh và vợ Hoàng Phương quay sang nhìn nhau đầu trông thấy vẻ khinh bỉ và xảo quyệt trong mắt đối phương Từ lâu nay, bọn họ đã không còn tình cảm gì với cô em gái Diệp Khương Như đã mất gần 20 năm này. Nếu như không phải trong tay Sở Phàm vẫn còn vài tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm Sở Phàm làm gì, để cho anh tự sinh tự diệt. Bây giờ có lẽ bọn họ cũng sắp đến đây rồi. "Bố, mẹ, hu hu." Đúng lúc này, một tiếng kêu gào thảm thiết xé lòng đổi nhiên vang lên. Đám người nhà họ Diệp đều sững sờ Vừa quay đầu lại nhìn Đã bị dọa một phen hoàng hốt Diệp phình hiểu đang nằm trên càng cứu thương Bị đánh đến mức chỉ còn hơi thở thòi thóp Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 70 của bộ truyện Chiến thần trở lại Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại